Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì cô mới có một cuộc sống dễ chịu Nhìn thẳng vải mắt chân thành của thư ký Anh đại khái biết rằng cô muốn ám chỉ điều gì Đời rồi cảm ơn cô Lần tĩnh hành đối với cô ấy khẽ gật đầu Sau khi chuyện thành công Nhắc nhở tôi tăng lương cho cô Đôi môi đầu mộng của thư ký khẽ nâng lên Gánh nặng trong lòng cũng có thể buông xuống Vậy thì tôi đi ra ngoài trước đây Thư ký mỉm cười lươi ra ngoài có biết nước cầu này của cô đã đi đúng rồi. Trong văn phòng, lường tĩnh hành khôi phục lại sự yên tĩnh. Nghĩ đến lời của tư ký đã nói, lúc này anh mới ý thức được, sau buổi tối cùng với cô thân mật, anh cũng chưa nói với cô một câu nào thể hiện tâm ý của mình. Khi đó tâm tình của anh cũng bởi vì vô cùng nghiêm túc, không dám gánh nặng, sợ làm cho cô thất vọng, cho nên những lời yêu thương đều bị anh đè nén ở trong lòng. Có hải vẻ hay không là vì chuyện này mà cô mới đau lòng rời đi. Bởi vì anh không dám gánh vác phần tình cảm này, không dám để cho cô biết thật ra anh đã giao ra trái tim mình chứ. Ngón tay của anh vuốt vuốt, sợ hai hàng lông mày, nghiêm túc tự hỏi về vấn đề này. Nếu như nói không phải là bởi vì cô lâm trần bỏ chạy, thì có lẽ anh cả đời cũng không muốn đối mặt với chuyện này đi. Những ngày qua là những ngày bị hành hạ, Anh nhận ra thay vì ở nơi này, mỗi ngày đều nhớ đến cô, anh lựa chọn được mỗi ngày ở bên cạnh cô. Anh nhìn chằm chằm vào bản thiết kế mà Dương Tư Dục vẽ xong, nhìn đến nỗi ngay cả trước mắt đều mơ hồ. Chỉ chốc lát sau anh chậm chạp đứng lên, kiên định đi ra ngoài cửa, trong lòng đã có quyết định. Anh cần phải đem Tư Dục lại bên cạnh mình, dù phải dùng cả đời để mà chứng minh, thì anh cũng phải để cho cô biết, để cho cô hiểu đời này ngoại trừ cô ra ai anh cũng không cần. anh biết nhờ có những lời khuyên chân thành của thư ký mà anh mới hiểu được lòng mình. nếu như thật sự có thể đem dương tư dục trở về, thì công lao của thư ký chính là lớn nhất. anh sẽ thêm tiền thưởng cuối năm cho cô, sẽ cho cô một đại hồng bao lớn, lại còn mời cô làm người chứng hôn cho mình nữa. cái ý niệm này vừa đi ra, lần đầu tiên lương tĩnh hành hơi sững sờ, rồi lại thành nhân bật cười. kết hôn ư? Bản lĩnh của dương tư dục quả thật là rất lớn Bị cô một kích như vậy Thậm chí ngay cả suy nghĩ muốn kết hôn cũng đã xuất hiện Chuyện này cũng chưa chứng minh được Anh đối với cô là thật lòng sao Là động tình hay sao chứ Gặp gỡ tư dục Anh hiểu được cái gì được gọi là lời bước Cái gì được gọi là thoại hiệp Cái gì được gọi là nhân nhượng Chỉ cần có thể đem cô trở về Anh nguyện ý bởi vì cô mà thay đổi mình Nếu như có thể làm cho cô vui vẻ Nếu như có thể làm cho cô, không còn thơ dây, thì anh có thể nguyện ý bỏ ra tất cả, bao gồm cả sự tự do của anh, bao gồm cả trái tim anh. Đó là những cảm giác mà anh chưa từng có, giao ra trái tim mình, nhưng anh không cảm thấy lo sợ không yên tâm, ngược lại tim tràn đầy thỏa mãn cùng với cảm động. Tư dục ơi, hãy mau trở lại, hãy mau trở về bên cạnh anh, anh thật sự rất rất nhớ em. Tại Nam Đài Loan, Cần Đinh, dưới cái nóng bức, rừng tư dục đi trên bờ cát. Ánh nắng ấm áp chiếu khắp người cô, nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ gì. Ngược lại, bởi vì chỉ có một mình trên bãi biển náo nhiệt mà cô lại cảm thấy càng thêm tĩnh mệnh hơn. Cô mặc quần sóc, chân chân dẫm ở trên cát. Cát trắng mềm mại từ ngón tay lèn qua, cô nên thư thoái để mà hưởng thự cuộc sống. Nhưng mà hiện tại cô không có nổi một chút thoải mái nào. Cô không ngừng nghĩ lại những gì thư ký nói với mình. Những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với một lương tĩnh hành mà cô quen biết. Một cái sắc không hồn biết đi ở trong công ty ư. Lại tức giận với những yêu cầu của khách hàng ư. Nghĩ như thế nào, cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Một chút ít cũng không giống những chuyện anh làm ra. Anh luôn luôn rất vững vàng. Luôn luôn để mà trầm ổn xử lý mọi chuyện. Thòng dòng như là trời sập cũng là công sự. Một người như vậy, Làm sao có thể có những phản ứng thất thường chứ? Vì cô ư? Thời kia nói anh thất thường đều là bởi vì cô. Cái cách nói này thật sự làm cho cô không thể chấp nhận được. Cô lấy đầu ra bản lãnh lớn như vậy, để cho cô ấy nghĩ rằng tất cả thái độ của anh đều là vì cô đây. Càng nghĩ lại càng phiền, càng nghĩ lại càng nóng này. Cô vô tức đi qua đi lại trên bờ cắt trắng, cắn môi liều chết tự hỏi nguyên nhân. Trái một lần, bên phải một lần, Cô tự đi sau giữa trưa đi tới tận chiều, thậm chí là ở mặt trời lặn về phía tây mà cô vẫn còn đứng ở trên bờ cát. Mặt trời xuống núi. Người ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net